Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Uy thật là đáng tiếc doanh Thừa Phong nhìn bóng lưng trầm ngọc kỳ khuất xa xa mà nói với vẻ tiếc nuối tốt độ học kiến thức mới của nàng thật sự là quá chậm. Nếu có thể lãnh giáo trực tiếp với đại sư Trương Minh Vân vậy thì tốt rồi. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc và ở cùng một nơi doanh Thừa Phong đã nhìn ra một vài đầu mối.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 Cổ liêu lấy nguyên nhân chân khí của Doanh Thừa Phong tăng nhanh mà quy cho Doanh Lợi Đức tội thiên vị. Tương tự, dưới tình huống không biết sự thật thì Doanh Lợi Đức cũng treo nguyên nhân này lên đầu trầm ngọc kiều Cũng chính vì vậy, cho nên khi Doanh Lợi Đức ôm sự băng khoan trong lòng rời khỏi, lại khiến Doanh Thừa Phong từ đó đã tự do hơn nhiều.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 Đã mấy chục năm bước trên con đường Linh Văn tự nhiên ông đã tiết lũy được một lượng kinh nghiệm vô cùng lớn. Lúc mới nhìn còn không hề đếm xỉu. Chỉ cho rằng đây là một trò chơi của Trầm Ngọc Kiều. Nhưng chỉ chốc lát sau ánh mắt ông đột nhiên co rụt lại. Sau khi ồ một tiếng kinh ngạc vẻ mặt ông ta đã nghiêm nghị hẳn lên.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 Trầm Ngọc Kỳ chỉ chờ được một chút rốt cuộc không nhịn được phải hỏi cử cử bản đồ án linh văn này cuối cùng làm sao. Trương Minh Vân lắc đầu đáp nhìn không thấu. Nhìn không thấu à. Trầm Ngọc Kỳ hít vào một hơi lạnh. Tiểu quái vật kia tột cùng đã quậy phá ra thứ đồ chơi gì mà thậm chí ngay cả cử cử của mình cũng nhìn không ra đây. Trương Minh Vân đột nhiên ngẫm đầu lên Ngọc Kỳ con lấy vật này từ đâu vậy.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 Một dao động lực lượng bất thường theo không gian sôi trào lên. Hơn nữa uồn uồn tiến ra từ trong phong linh thạch rồi tiến vào bên trong khôi giáp. Bốp. Chỉ chút lát sau, phong linh thạch đột nhiên nổ tung, hóa thành phấn vụn rơi đầy đất. Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ cùng ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc tự hồ như đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cử cử, lộ tuyến linh văn này có thể dung nạp rất nhiều linh đó trầm ngọc kỳ toát ra vẻ vui mừng mà nói. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu. Mặc dù phong linh thật ông ta lấy ra chỉ có đẳng cấp và màu sắc thấp nhất. Nhưng lúc quán linh vào khô giáp thì vẫn không cách nào làm các đường linh văn chứ đầy linh được. Khiến trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc.